Chương 7 Em nghĩ nó nằm bên dưới của nhà sáng Đúng đó Cứ trong bọn trộm đã lật tung cả mấy tấm gián sàn lên thì biết Nhưng bọn chúng đang tìm tấm bản đồ Chứ có tìm chiến thánh đâu Ai chẳng biết thế Em nhớ ông Mary nói không Bọn chúng không biết chúng đang tìm kiếm cái gì Và chính ông cũng không biết nữa mà Có thể chúng đang kiếm đầu mối dẫn đến cái cần tìm Như tấm bản đồ chẳng hạn Hoặc là chính cái cần tìm ấy Thế nếu đầu mối ở đó rồi, thì tại sao cái cần tìm lại không có ở đó chứ? Nhìn xem đây nè, đồ ngốc! Simon nói và mở tấm bản đồ ra. Ngôi nhà xám không được đánh dấu ở đây. Chẳng thấy có một dấu vết nào cả. Lúc ấy làm gì đã có ngôi nhà xám? Phải nhớ là người con quan ấy đã sống ở đây từ cách đây 900 năm rồi. Ừ nhé! Bọn trẻ đang ngồi trên bãi cỏ ở lưng chừng mũi Kemere, bên lề một con đường mòn gồ ghề. ngoằn nguèo hướng lên đỉnh Ông Mary đã để bọn trẻ ở lại với nhau Trước khi đi ông dặn Trong lúc ông đánh lạc hướng bọn chó săn hẹn cho các cháu một ngày phải tìm thấy đầu mối đầu tiên Ông chỉ có một lời khuyên Để đến chiều hãy bắt đầu tìm kiếm buổi sáng nay các cháu nên ra bãi biển hoặc đi chơi đâu đó đã Khi đó thì các cháu có thể chắc chắn rằng Bọn chó sang ấy đã đi nơi khác rồi Rồi ông đi câu cá với bố suốt cả ngày Bố định hôm đó sẽ thám hiểm dùng biển ngoài khơi mũi đất xui xuống chừng một dặm Và đúng như dự kiến Khi chiếc thuyền nhỏ của hai người vừa rời khỏi bến cảng Với bố nắm chắc bánh lái Và ông Mary đứng dương thẳng tấm lưng chắc nịch ở đằng đuôi thuyền Thì chiếc du thuyền phu nhân Mary trắng lấp lánh với ánh mặt trời Cũng lập tức lặng lẽ bám theo Tiếng động cơ của nó gian lên đều đều, nhẹ nhẹ trên mặt biển buổi sáng yên tĩnh. Từ trong nhà nhìn ra, bọn trẻ thấy cánh buồm của con thuyền dần dần được kéo lên và căn phòng khi nó tiến vào dịnh. Con thuyền đi ra ngoài khơi một đoạn khá xa, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, đủ để cho ông Mary và bố luôn ở trong tầm nhìn. Lúc này trên đỉnh mũi đất, ánh nắng chiều gây gắt chiếu xuống. khiến cành chân trần của bọn trẻ bỗng rẽ, và có một làn gió nhẹ từ đâu thổi tới. Ôi trời ơi, Jen nói với vẻ chán nản, tay một lưỡi cỏ ra khỏi vỏ ngoài rồi đưa lên miệng nhấm. "Thật là vô vọng, chúng mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, có lẽ là chúng mình nên quay lại chỗ hôm qua đi." "Nhưng mình đã biết từ chỗ đó mà vật trông thế nào rồi. Thế thì sao nào, những vật gì?" Thì muỗi đất Biển với mặt trề đó, cánh nhãn tảng đá trên đỉnh kia nữa. Manny đưa tay chỉ đại khái lên con dốc trên đầu trẻ. Em nghĩ những thứ này đều có liên quan đến cái ta đang cần tìm, người khôn ngoan nọ, hắn đã nhìn thấy chúng. Ông Gummeri nói, những thứ này đã có từ cách đây 3000 năm, chỉ thế 900 năm trước đây thì trông chúng cũng gần cổ như bây giờ thôi. Mình có thể nhìn chúng rõ hơn từ phía bên kia. Simon ngồi dậy vẻ hào hứng. Nhưng mà đi sang đó khá xa đó Jane bảo Ý em là Đầu mối đầu tiên có thể là Bạn hãy bước 10 bước sang bên trái Đại loại thế Trong các câu chuyện và những kho báo bí mật Toàn như thế thôi Nhưng từ bên kia đến chỗ nhân cột đá trên đây Phải mất mấy nghìn bước qua cả bến cảng nghe chẳng hợp lý tí nào Cũng không hẳn là phải như thế Simon nói Cách xác định có thể lại là Theo hướng chỉ của La Bàn thì sao Bọn mày biết rồi đó, chắc là mình sẽ phải tìm ra được cái gì đó thẳng hàng với một cái khác Và nó sẽ là đầu mối để dẫn đến cái thứ ba Bani nhắm chặt mắt, nhăn mặt, cố nhớ lại quan cảnh mà bọn chúng đã ngắm rất kỹ tối hôm trước Anh có nhớ khi mặt trời lặng ngày hôm qua không? Nó chậm rãi nói Từ chỗ mình ngồi, cột đá lớn nhất nằm thẳng hàng với mặt trời Em nhớ điều đó bởi vì em chỉ nhìn được cột đá đó khi không nhìn thẳng vào nó Anh hiểu ý em không? Simon nhìn kỹ lại tấm bản đồ dẻ phấn khích hiện dần lên khuôn mặt nó. Biết không? Anh nghĩ là mày đã đoán được điều gì đó rồi đấy. Cái vòng tròn vẽ trên những cột đá mà trước mình tưởng là chỉ để trang trí đó có thể là mặt trời. Ý anh là nếu người vẽ bản đồ biết rằng rất nhiều năm người ta mới tìm thấy nó ông ta sẽ phải dùng các ký hiệu như mặt trời chẳng hạn vì nó không dễ thay đổi. Thế thì đi thôi. Mình leo lên cao hơn và nhìn xem. trên phấn khởi nhảy cẩn lên. Đột nhiên em khừng lại, đứng yên không nhút nhích. Simon, nhanh lên! Em thì thào dễ căng thẳng. Cứt tấm bản đồ đi, giấu nó đi. Simon nhíu mày. Cái quái gì? Nhanh lên! Cô Widders đó! Cô ta đang đi lên với một ai đó. Chỉ lát nữa là bọn họ đến chỗ mình thôi. Simon dội dàng cuộn tấm bản đồ lại. Và nhắc nó vào ba lô Ai đi cùng với cô ta thế? Nó thầm thì Em không nhìn đó À em thấy rồi Jen quay mặt đi thật nhanh Như thể cái nhìn ấy đã khiến em bị đau Và lại ngồi xuống Mặt cô bé đỏ lựng Chính là cái thằng nhóc đó Thằng làm ngã em hôn nọ Em biết là nó có liên quan tới tất cả những chuyện này mà Rồi bọn chúng nghe thấy có tiếng nói Dọn đến gần hơn từ phía dưới dốc Tiếng cô Weeders trong trẻo bay đến chỗ chúng Bill Tôi không quan tâm Chúng ta phải kiểm tra mọi thứ Có thể ông ta đã có Cô ta đã đi đến chỗ chúng in bóng lên nền trời Cô ta dừng lại ngay khi thấy Ba đứa trẻ đang ngồi thản nhiên ngó mình Thằng nhóc cũng dừng lại Quắt mắt nhìn chúng Cô Weeders dừng khững Hơi há miệng ra vì ngạc nhiên trong giây lát Sau đó cô bình tĩnh trở lại cho nở một nụ cười với bọn trẻ Ồ oh, hồ, cô vui vẻ nói và tiếng đến gần. Thật là ngạc nhiên quá, để được gặp cả nhà triêu của một lúc. Cô hy vọng các cậu bé không bị mệt sau chuyến đi biển hôm đó chứ. Không đâu cô ạ, cảm ơn cô. Bani trả lời bằng một giọng giống giác nhất, ngoại giao nhất của nó. Con thuyền của cô chú tuyệt đẹp. Simon cũng nói với giọng điệu kiểu cách và lịch sự không kém. Thế các cháu đang làm gì ở đây thế? Cô Weeders hỏi bưng quơ Cô ta mặc quần dài với một chiếc áo trắng không tay Làm nổi bật lên màu nâu rắm nắng của cánh tay trần Và mái tóc đen ống bồng bền trong gió trong cô ta thật khỏe khoắn và hấp dẫn Cô Weeders nhìn Jane chờ đợi Jane nuốt khang Chúng cháu chỉ ngồi ngắm biển thôi Chúng cháu nhìn thấy chiếc thuyền của cô đi ra ngoài biển sáng nay Chúng cháu tưởng cô cũng ở trên thuyền Simon vô ý nói chêm vào Một thoáng cảnh giác hiện lên trên mặt Polly Widers. cô ta thông thả nói. À, như cô đã nói với các cháu rồi thì phải, cô không phải là thủy thủ cừ đâu. Simon cố tình nhìn xuống biển, mặt biển phẳng lặng, không chút gần sóng như mặt hồ. Cô Widers nhìn theo và nói. À, lát nữa sẽ có gió đó, cháu cứ tin lời cô đi. Thế à? Simon đáp, cô mặt nó chẳng thẳng nhiên như không. Nhưng giọng điệu của nó có một thoáng nghi ngờ sức sự Lần đầu tiên nụ cười trên môi cô Quy Đơ, hơi yếu đi Cô ta chưa kịp nói gì Thì thằng nhóc đi cùng đã tiếp lời Cô Polly rất là am hiểu về biển cả đó Nó cọc càng nói trừng mắt nhìn Simon Cô ấy biết về biển nhiều hơn tất cả những gã giết kia gọp lại Nó hất đầu về phía cảng dẻ coi thường À, cô vẫn chưa giới thiệu với các cháu Cô Guiters vui dễ nói Bỏ qua cho cô nhé Jane, Simon Bunny Đây là Bill Cánh tay phải của cô chú đó Nếu không có nó thì cô chú cũng không biết xoay sở thế nào Với phu nhân Mary cả Mặt thằng nhóc đó bừng Nó liếc nhìn cô ta rất nhanh Rồi cúi nhìn đôi giày bẩn thiểu của mình Jane thương hại nghĩ thầm Nó tưởng là cô ta tuyệt vời lắm đấy Chúng cháu đã gặp nhau rồi Simon trả lời cọc lốc Bunny hỏi Cái xe của anh thế nào rồi Không khiến mày hỏi Thằng nhóc đột lại Ăn nói cho lịch sự Bill Đằng sau nụ cười ngọt ngào Giọng cô Widders gian lên lạnh Và đanh như sợi dây thép Đó không phải là cách nói chuyện với bạn bè Bill nhìn cô ta Mặt mũi sưng sỉa dẻ trách cứ Rồi nó lao về phía trước Và bước thẳng lên dốc Chẳng nói chẳng rằng Ôi trời ơi Cô Widders thở dài Thế là cô đã làm nó phật lòng rồi Người dân làng này thật là nhạy cảm Cô ta hơi nhăn mặt Chứ chúng dễ đồng mưu Trông thật duyên dáng Cô nghĩ là cô nên đi theo nó Cô Guiters đi theo thằng nhóc Rồi lại quay mắt lại Câu hỏi buộc ra khỏi miệng cô ta Nhanh như chết Các cháu đã tìm thấy bản đồ chưa Trong giây lát Giữa sự im lặng bao trùm Tưởng như dài hàng giờ đồng hồ Bọn trẻ xứng người nhìn cô ta Cuối cùng, Bunny do quá lo lắng, cô lấp bắp những câu vô nghĩa để trai giấu cảm xúc của mình. Cô nói bản đồ hả, cô Widers? Hay là lỗ hỏng? Chúng cháu có tìm thấy một lỗ hỏng ở hàng đào phía dưới kia nên thường chui qua lỗ đi lên mũi đất này. Nhưng chúng cháu không có bản đồ cô ạ. Cháu không có. Còn chị Chen và anh Simone thì không biết có không? Cô không biết đường lên đồi hả? Cô Widers đang nhìn trừng trừng vào chúng, bỗng trở lại dễ thân thiện. Ừ, đúng là cô hỏi bản đồ, Bani à. Cô chưa thuộc đường lắm mà. Sáng nay cô tìm mãi nhưng chẳng thấy cửa hàng nào bán bản đồ cả. Cô đang tìm một lối mòn nhỏ nằm ngay phía bên kia đồi, nhưng Bill lại không giúp được gì mấy. Cháu nghĩ ông Mary có một cái bản đồ đó. Jane nói bưng qua Em quan sát cô Widders qua khóe mắt, nhưng không thấy một chút thay đổi nào trên khuôn mặt cô ta cả. Cô... Cô vẫn chưa gặp ông cháu phải không, cô Weeders? Hôm nay ông đi câu tác với bố. Tiếc thật, cháu xin lỗi vì không thể giúp gì được cho cô. Mong là cô sẽ tìm được đường. Simon tỏ vẻ thông cảm. Ừ, ừ, cô cũng hy vọng cô sẽ tìm được. Cô Weeders trả lời. Cô ta cười thật tươi với bọn trẻ, quay lại bước lên dốc và dơ tay dậy. Tạm biệt các cháu. Bọn trẻ im lặng nhìn theo, Cho đến khi bóng cô ta khuất sau đường chân trời nơi đỉnh dốc, bani nằm thụp xuống đất, lăn vào dòng và thở vào nhẹ nhõm. À, sợ quá! Lúc cô ta tự dưng nói... Nó trừ mặt xuống cỏ. Liệu cô ta có phát hiện ra không anh nhỉ? Jane lo lắng hỏi Simon Mình có bị sơ hở gì không? Anh không biết. Simon trầm tư nhìn lên con dốc xanh mướt yên ả. Về đây trên đó chẳng còn bóng dáng của cô Widers hay cái gì khác Trừ một chú cừu đang cầm cỏ đằng xa Anh không nghĩ thế Ý anh là tất cả bọn mình chắc trong đều đần ra Khi cô ta hỏi về tấm bản đồ Lúc đó trông em thụn kinh trong anh cũng thế Nhưng ông ỉa ấy Đúng thôi Cô ta nói bất ngờ như vậy thì bọn mình đương nhiên là rất ngạc nhiên rồi Anh nghĩ là cô ta cũng chẳng thể phân biệt nổi Bọn mình trông có vẻ bị bắt thóp Hay giật mình đâu, anh đoán là... Simon nói tiếp, cảm thấy tự tin hơn. Cô ta tưởng bọn mình cũng nghĩ là cô ta muốn tìm một cái bản đồ chỉ đường thông thường thật. Có thể cô ấy cũng chỉ muốn thế thôi. Còn lâu? Bonnie ngẩn đầu lên khỏi đám cỏ. Cô ta đúng là đang kiểm tra chúng ta. Nếu không tại sao cô ta lại dùng từ tìm thấy? cách cháu đã tìm thấy bản đồ chưa? Bình thường người ta sẽ nói là các cháu có bản đồ không? Banny nói đúng đó. Simon đứng dậy, phủi bụi ở chân. Ông Mary nói cũng đúng. Bọn chúng không hành động sơ hở đâu. Em có thể thấy là cô Weeders rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng ta. Nhưng chưa đầy 5 giây sau thì cô ta đã thử hỏi đến tấm bản đồ ngay rồi. Mọi chuyện thật kinh khủng. Jane nói và dặn dẹo dai như thể em muốn trút bỏ tất cả những ký ức đáng sợ đó. Em nhìn lên đỉnh dốc. Bây giờ làm sao mà có thể đi tiếp lên nữa? Mình không thể nói trước được điều gì vì rất có thể cô ta và thằng đen đó đang nấp đâu đó theo dõi chúng ta. Để cái đó cản trở chúng ta thì chẳng hay gì. Simon dên cầm lên. Nếu mình cứ nghĩ là đang bị theo dõi thì sẽ chẳng làm được gì cả. Miễn là mình xử sự bình thường cứ như mình đang dạo chơi thật thì sẽ chẳng sao cả. Nó nhặt ba lô lên. Đi thôi. Sườn dốc mũi camera còn dốc hơn cả mũi đất đối diện. Và suốt một hồi lâu Trong khi ị ảnh bước trên con đường mòn hoàng nguèo Bọn trẻ chẳng nhìn thấy gì trước mặt Ngoài đường diền của con dốc Cắt ngang nền trời Và ánh mặt trời như thiêu như đốt Phả cái nóng hầm hập vào mắt chúng Phía cuối mũi đất lẫm chởm Và sáng xịt Ăn sâu ra biển lúc tầm mắt bọn trẻ Và đất liền chạy dài ra ngoài đó Trông thật đanh chắc Cứ như thể trong lòng toàn đá Còn lớp đất phủ phía trên Chẳng qua là một lớp da mỏng Cuối cùng Bọn trẻ cũng tới được đỉnh dốc Nơi có một thấp Tạo thành một đường diền công công khổng lồ màu xanh úa Và chúng đã có thể nhìn thấy những cột đá Chúng càng tiến lại gần Những cột đá dường như càng to lớn lên Lặng lẽ chỉa lên trời Như những bia mộ khổng lồ Hòn đá Simon nói Là cách nói giảm nhẹ nhiều nhất Mà mình từng biết Thật chẳng khác nào gọi cột Nelson là một cái quê vậy. Nó đứng ngắm nghía những cột đá granite khổng lồ cao tiếc trên đầu. Có bốn cột, một cột cao trội hơn hẳn, ba cột kia nằm rải rác xung quanh. cái lẽ chén thánh được chôn dưới một trong những cột đá này? Bà Nì ngập ngừng nói. Không thể nào, những cột đá này cổ xưa lắm rồi. Dù sao thì anh cũng nghĩ là em đã sai khi cho rằng chén thánh được đem chôn. Ồ, thôi nào, phải là chôn chứ. Trên sen vào. Còn cách nào khác để cất giấu lâu như vậy đâu? Dạ anh có nhớ dòng chữ ở trong bảng viết cổ không? Bà Nì nói. Trên biển cơi, dưới đá thẩm Simon xoa xoa tay, có vẻ vẫn chưa chịu. Ở vị trí này, mình vẫn chưa ở trên biển. Biển vẫn cách đây hàng dặm. Thôi được, không phải hàng dặm, nhưng anh cá là phải đến 400 da nữa. Thì mới đến cuối mũi đất Chân, nhưng mình vẫn đang ở cao hơn so với biển phải không? Anh tin chắc ông ta không định nói như vậy đâu Trên biển Trên biển không hiểu là gì nhỉ Nhưng dù sao bọn mình cũng đang cố đi quá nhanh Ông Gumery đã dặn là phải dần từng bước một Bọn mình phải bám lấy cái bước mình đã phát hiện được đấy nè Simon nhìn mặt trời Lúc này đang từ từ lặn xuống phía bờ biển nơi lớp lớp dách đá dần dần khuất vào làng sương mù bên trên mũi Kemere. Hãy chú ý nhìn những cột đá, mặt trời sắp xuống khắp bằng ngày hôm qua rồi đó. Các cột đá trong đất khác khi lại gần, trên đi xung quanh những cột đá xám giải dầu mưa nắng. Bọn mình cần tìm ra cột đá nào ở thẳng hàng với mặt trời khi nhìn từ phía bên kia lại, phải không nào? Nhưng làm thế nào để tìm được cột đá đó khi đang đứng ở đây chứ? Đó là cục đá lớn nhất, bà Nhi nói. Nó cao hơn hẳn những cột khác. Mặt trời rực rỡ đã lặn xuống khá thấp nơi chân trời, hát những tia nắng ấm áp màu vàng cam lên mặt bọn trẻ. Nhìn những cái bóng kia Simon đột nhiên nói. Nó dơ tay chỉ, và cái bóng của nó in trên thảm cỏ phía trước cũng ra một cánh tay dài ngoẳng có mét diền răng cưa vì bị cỏ làm gãy khúc. Bọn mình có thể tìm ra nó từ phía bên này bằng cách đó, ngược chiều lại. Nếu hôm qua một cuộc đá nằm chính giữa mình và mặt trời, thì nghĩa là từ chỗ này bóng của nó sẽ chỉ thẳng vào chỗ mình đã đứng hôm trước, về phía tảng đá mà ông Gummery đã ngồi dựa vào ấy. Nhìn xem, từ đây mình có thể nhìn được tảng đá đó kia. Nhìn theo cánh tay Simon, bọn trẻ thấy một tảng đá đất to trên mũi đất đối diện, một chấm nhỏ xa xa trên nền trời đang sáng rực. Trong ánh vàng buổi hoàng hôn Nó cao hơn những cột đá Trên mũi Kemere Và nằm xa về phía biển Nhưng rõ ràng đó chính là nơi Ngày hôm trước chúng đã đứng Chen nhìn Simon với vẻ thắng phục Rõ đành đành khác hẳn ngày thường Thằng anh hơi xấu hổ đỏ mặt Rồi trở nên hoạt bát hẳn Nào Bunny Phải nhanh lên trước khi mặt trời lặn Theo em là cột đá nào Nó là cột đá lớn nhất Nên chắc là cái cột đá này Bonnie bước chạy bước xuống dốc, tới chỗ cột đá cao nhất, nấp dòng sang phía bên kia cột đá, đối diện với bến cảng và quỳ xuống dưới bóng tảng đá. Nó nhìn sang tảng đá nằm chơ dơ ở phía dịnh đối diện, nó cao mày giãn ngờ ngợ. Simon và Jen đến đứng hai bên nó, kiên nhẫn chờ đợi. Bonnie, trắng càng cao lại, đột nhiên nằm ẹp buồn xuống cỏ, dọc theo bóng nắng của tảng đá, nhìn thẳng về phía trước. Em đã nằm thẳng chưa? Nó hỏi giọng nghe nghè nghẹt Thẳng rồi, thẳng tưng Có đúng cục đá này không? Bani lồn cồm bò dậy Dễ mặt đau khổ Không phải, cái bóng này không chỉ thẳng Và tảng đá phía bên kia Có thể trông thấy tảng đá bên kia khá rõ Nhưng phải hơi chết mắt sang một bên Thì mới nhìn thẳng được Mà như thế thì là ăn gian Nhưng em nói đó là cuộc đá cao nhất Em nhìn thấy mà Bây giờ em vẫn nói vậy Chị chẳng hiểu Tại sao lại phải là cột đá cao nhất cơ chứ Chè nói Bực tức gì thấp dọng Simon suy nghĩ rất lung Tay cầm cái quay ba lô đun đưa Đập đập vào chân một cách lơ đảng Nó xoay người Nhìn lại ba cột đá kia Giờ đã đen sẫm lại Với mép giềng xung quanh như được giác vàng Vì ánh nắng mặt trời Rồi nó hét lên Buồn cái ba lô ra Và chạy về phía cột đá xa nhất Cũng bắt chiếc bani nằm xoài xuống bóng nắng của cột đá đó. Nín thở, nó hạ cầm xuống cỏ và nhắm mắt lại. Dịch nghi phía trên sang bên trái một chút đi. Anh vẫn chưa thẳng. Jen bắt đầu hiểu ra, lại gần Simon nói. Simon dịch người sang dài in, tì người lên khỉu tay nhổm dậy. Đã được chưa? Được rồi. Simon bắt kéo hai ngón tay và mở mắt ra. Ngay phía trước nó, Bên trên những lưỡi cỏ, chính giữa tầm mắt, tàn đá trên mũi đất đối diện được trở trong ánh nắng đập thẳng vào mắt nó. Đúng là nó rồi, Simon xúc động khẽ nói. Bonnie chạy đến, ngồi xuống bên cạnh Simon. Để em, để em. Nó lấy khỉu tay, hít Simon ra và nhơ mắt nhìn qua cảng về phía tảng đá. Anh đúng rồi, nó miễn cưỡng nói. Nhưng đúng là hôm qua em nhìn thấy cục đá lớn nhất. Em chắc là thế mà. Đúng rồi. Chia nói. Chị nói đúng rồi nghĩa là sao? Hãy nhìn vị trí các cột đá và nhìn con đường dốc mà xem. Đây là đỉnh của mũi đất nhưng không hề bằng phẳng. Cục đá lớn nhất ở chỗ thấp hơn các cục đá còn lại. Cục đá mình đang đứng cạnh thì ở chỗ dốc cao. Mặc dù lại không phải là cục đá cao nhất. chỉ thấy hôm qua khi ngắm nó in hình trên nền trời, mình tưởng là nó cao nhất. Trời ạ! Bunny thốt lên. Thế mà em không nghĩ ra. Simone lại lên giọng kêu ngạo. Tao tưởng cuối cùng rồi mày cũng nghĩ ra chứ. Anh thông minh ghê. Jane nói. Nếu anh không nhanh như thế, thì có khi mình chẳng bao giờ nhận ra được ít chứ. Bóng nắng sắp biến mất này. Cô bé chỉ tay xuống thảm cỏ. Mặt trời đang lặn phía chân trời xa xa đằng xa chúng. Và bóng tối rón rén trường lên mặt đất. Nút chững những cái bóng dài lê thê của mấy cột đá Nhưng bên kia cản Tạng đá nằm ở mũi đất đối diện Cao hơn Và vì thế được tắm trong ánh mặt trời lâu hơn Dẫn chói lòa như một ngọn hải đăng Bani vui sướng reo lên Mình tìm đá rồi Mình tìm đá rồi Nó đấm mạnh một tay vào bề mặt cứng Và ấm ấm của cột đá Và xoay người một dòng Mình đã đi được một bước rồi Tuyệt vời không chứ Mới chỉ là bước đầu thôi Simon nói tỉnh bơ Mặc dù khi ấy lòng nó Cũng đang tràn ngập niềm vui sướng Cả ba đứa đột nhiên đều cảm thấy Phấn khích tột độ Nhưng mình đã bắt đầu Bây giờ thì mình biết Cần phải tìm đầu mối thứ hai ở đâu rồi Mình bắt đầu từ đây Bonnie xoa xoa cột đá Bắt đầu từ cột đá này Nhưng chính xác là chỗ nào Simon hỏi Quyết tâm quay trở lại với thực tại Và bằng cách nào? Mình chỉ cần xem lại tấm bản đồ thôi. Chắc chắn qua đó mình sẽ biết được. Ý em là đồ mối đầu tiên đã được đánh dấu rõ rành rành. Làm sao để đi từ mối đất bên kia sang cuộc đá bên này? Chỉ cần mình hiểu được thôi. Bani chạy lại chỗ Simon để chiếc ba lô. Mở dây buộc, thò tay vào lục lọi bên trong và lôi tấm bản đồ màu nâu bụi bậm ra khỏi hộp. Nhìn nha! Nó nói ngồi phật xuống và trải tấm bản đồ lên thảm cỏ trước mặt. Đây là nơi cột đá được đánh dấu Mà nó lên trên kia Simon nói trong lúc nhìn qua dài bani Mặt trời vẫn còn chiếu trên đám cỏ phía trên kia Và mình cần nhiều ánh sáng để xem cho rõ Ở đó cũng ấm hơn bani ngoan ngoãn leo lên dốc Ra khỏi phần chân khổng lồ của cột đá xám xa nhất và cao nhất Tới nơi màu xanh của thảm cỏ Vẫn còn sáng lên trong những dệt nắng cuối cùng Simon và Jen đi theo Mọi đứa đứng về một bên nó để không lấp bóng lên những hàng chữ ngoạch ngoạc lờ mờ trên tấm giấy da đang cong lên. Cả bọn cúi xuống, chăm chú nhìn vào nét phát họa đơn giản các cột đá trong hình vẽ của người Khon Quan từ cách đây 900 năm. Bỗng giọng cô Quiders vang lên từ phía sau. "Vậy ra là các cháu đã tìm thấy một tấm bản đồ thật." Nỗi khiếp sợ bao trùm lên Bani, khiến cho nó chết đứng. Trong tư thế không người cạnh tấm bản đồ, Simon và Jen hốt quảng, quay phát lại. Cô Guiters đứng ngay gần sát sau chúng, ở phía trên dốc. Bóng cô ta tối đen và đầy hâm dọa trên nền trời hoàng hôn và bọn trẻ không nhìn rõ mặt cô ta. Thằng Bill im lặng hiện ra từ đằng sau và đến đứng cạnh cô ta. Bóng của hai người đó lừng lửng trước mắt khiến Jen phát quảng và đột nhiên em cảm thấy sợ cái vắng dẻ và im lìm của mũi đất. Ngón tay Buddy quặp lại một cách vô thức, và tấm bản đồ không còn bị chặn mép nữa, tự động cuộn tròn lại. Tiếng động yếu ớt khi chiếc bản đồ cuộn lại gian lên như tiếng súng, phá tan bầu không khí yên lặng. Ồ, đừng cắt nó đi. Cô Widers nói từng tiếng giọng dạc. Cô muốn xem nó. Cô ta bước lên một bước và dương tay ra. Và kinh hoàng trước giọng nói vô cảm ấy, Jen kêu lên thất thanh. Simon! Khi cái bóng đen dục tiến về phía nó, Simon thấy mình bừng tỉnh, hành động nhanh hơn cả ý nghĩ. Nó quay lại, cuối người và giật lấy tấm bản đồ trên gối bani. Rồi nó vừa chạy, vừa trượt xuống con đường dốc của mũi Camere về phía làng. Bill! Máu lên! Cô Widers ra lệnh. Cái bóng to lớn im lặng đằng xa cô ta đột nhiên như sống dậy, lao xuống đồi, đuổi theo bén gót Simon. Nhưng nó quá chuộng về không thể chạy nhanh được. Và đến khoảng giữa dốc Nó bị dấp suýt ngã Nó lấy lại thăng bằng gần như ngay lập tức Nhưng lúc đó Simon đã chạy Và trượt xuống qua bãi cỏ Đến con đường Hoàng Mèo Cách xa đến 30 gia Nó không đuổi kịp anh ấy đâu Chèn Giọng rung lên vì hồi hộp Và cảm thấy một nụ cười nhẹ nhõm Làm đôi má căng thẳng của em dãn ra Của lên Simon ban này đứng dậy gao xuống phía dưới đồi Cô Widers đi đến chỗ hai đứa trẻ Và chúng lùi lại trước vẻ mặt cô ta Vì sự giận dữ Đã làm nó mé mó đi Thật đáng sợ và xa lạ Không còn quyến rũ Thậm chí cũng không còn trẻ trung nữa Cô ta hầm hè với chúng Bọn trẻ ngu ngốc chúng mày nghịch ngợm các thứ mà chúng mày không hiểu Cô ta quay người bỏ đi Xả những bước dài và nhanh xuống dốc Theo hướng Simon Chúng nhìn theo dáng đi giận dữ của cô ta Thoát ẩn thoát hiện trên con đường hoàng nguèo, hình chữ chi, cho đến khi bóng cô ta quất hẳn sau mũi đất. Nhanh lên! Bunny nói. Bọn mình phải đi tìm ông Gumery thôi, Simon sẽ cần được giúp đỡ đó. Lớp cỏ khu chân tuột, chẳng khác nào gỗ đánh bóng dưới chân Simon, chẳng còn chút đồ bám nào khiến nó bị trượt chân và tuột xuống bên sườn đồi. Lúc thì bàn chân đạp lên cỏ, lúc cỏ lại nằm rạp dưới lưng và khỉu tay nó. Nhưng cứ phải dơ một cánh tay lên Để không làm hỏng tấm bản đồ Đằng sau nó Tiếng trượt chân và những cú dấp của thằng nhóc Người làng nặng nề hơn Tiếng thở của thằng nhóc khò khè trong hỏng Và đôi lúc lại chửi thề Khi bị dấp ngã Mặt hướng ra phía ngoài cảng Trong lúc chạy xuống Simon cảm giác mình có thể nhảy một phát Là ra tới biển Sự bên này có vẻ dốc hơn rất nhiều So với con đường chúng trèo lên Đường cỏ xanh uống lượng vô tận cứ hấn đi với chân nó, trống ngực đập thình thịch và nó quá tập trung vào việc tẩu thoát đến nỗi cũng chẳng còn kịp nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu thằng nhóc kia bắt được nó nữa. Nhưng rồi dần dần, cảm giác kinh hoàng trong bụng nó cũng dần biến mất. Mọi thứ giờ phụ thuộc vào nó, giữ cho bản giết cổ được an toàn và chạy thoát. Nó gần như cảm thấy thích thú. Đây là một thứ mà nó có thể hiểu được, cũng giống như một cuộc chạy thi hay một trận đánh nhau ở trường, giữa nó và thằng Bill, và nó muốn thắng. Vừa thở hỗn hển, Simon vừa liếc nhìn lại phía sau, khoảng cách giữa nó và thằng bé kia có vẻ gần hơn một chút. Simon vội lao mình xuống phía dưới dốc, vừa trượt vừa sóc nảy nhanh đến phát sợ, chỉ thỉnh thoảng nó mới đứng thẳng lên loạn troạn chạy được vài bước. Thế rồi đột nhiên, nó xuống đến chân dốc, đứng cận lại và hỗn hển lấy hơi. Sau khi lít nhìn thằng Bill đang hối hả đuổi theo Vừa la hét Vừa trừng trừng nhìn Lúc thấy nó quay mặt lại Simon chạy tiếp Băng qua cánh đồng Nhanh như một con thỏ quang Và cảm giác càng lúc càng tự tin hơn Nhưng nó không thể bỏ hẳn được thằng kia lại phía sau Khỏe hơn To hơn và chân dài hơn Thằng nhóc kia chạy huỳnh huỳnh đằng sau nó Với quyết tâm sắt đá Sải bước nặng nề hơn Nhưng không bị trượt chân nữa Simon chạy đến một bụng trèo cạnh hàng rào ở cuối cánh đồng Và nắm lấy đầu một thanh rào gỗ để nhảy qua Phía bên kia hàng rào là một con đường nhỏ trắng lặng Lỗ chỗ những vết xe lúng khá sâu đã khô và cứng như đá Với hàng cây mọc hai bên đường Dầm lá đang vào nhau thành một mái lái dày phía trên đầu Giờ đây khi ánh nắng gần như đã tắt hẳn Con đường hơi mờ tối với những tán cây Và chỉ cách dài da thì cả phía trước và phía sau của con đường đều biến mất vào khoảng tối vô định. Simon đảo mắt nhìn trước nhìn sau, nắm chặt tấm bản đồ trong tay ướt đẫm mồ hôi. Con đường nào dẫn nó về ngôi nhà xám đây? Nó không còn nghe thấy tiếng sóng biển nữa. Chọn bừa một hướng, nó rẽ phải và chạy dọc theo con đường nhỏ. Sau lưng nó nghe thấy tiếng ủng của thằng nhóc đang trèo qua hàng rào. Con đường dường như dài ráp vô tận trong khi nó chạy, nhanh chân chuyển từ bên nọ sang bên kia để tránh những giết xe lúng. Chạy hết khúc quanh này lại thấy khúc quanh khác. Con đường cứ uống lượng liên tục như một đường hầm âm u dưới những hàng cây và tán lá. Chẳng có lấy một lối rẽ dẫn đến một cánh cổng hay một cánh đồng nào. Nó có thể nghe thấy tiếng chân của thằng Bill đằng sau nó đang chạy trên những lớp bùn khô cứng của con đường. Bây giờ thằng nhóc không còn hò hét nữa Mà ngoan cố đuổi theo trong im lặng Simon cảm thấy một thoáng hốt quảng Lại len lỏi vào trong tâm trí Nó liền chạy hăng hơn Chỉ mong chống thoát khỏi con đường tối om như hang động này Và ra ngoài đồng trống Rồi đến khúc hoành tiếp theo Nó đã thấy trước mặt mình là bầu trời Bừng sáng lên cuối con đường âm u Và chỉ trong chốc lát Nó đã ra khỏi đó Rồi chạy trên một con đường lát gạch Dọc theo những bức tường Và hàng cây yên lặng Lại một lần nữa Nó cứ thế rẻ mà không kịp suy nghĩ Mình sẽ đi về đâu Tiếng để giày cao su kêu lộp bộ Trên con đường dắn tanh Bức tường sánh dài dằn dặt Ở một bên Hàng rào cây của một cánh đồng ở bên kia Chẳng cho nó một chút dấu hiệu nào Là nó đang chạy đi đâu Simon biết nó đang chạy chậm dần đi Bởi nó đã bắt đầu thấm mệt Dù vẫn đang rất cố gắng Nó bắt đầu mong có ai đó, ai cũng được, xuất hiện trên con đường. Tiếng bước chân của thằng bé kia giờ đây gian rõ hơn bên tai nó. Á cả tiếng líu lo của những chú chim đang ẩn mình sao tán lá trong buổi tối tỉnh mịch Tiếng bước chân to hơn cả tiếng bước chân của nó khiến Simon nảy ra một ý tưởng. Và cuối cùng khi con đường chia ra các ngã rẽ, nó gắn hết sức tăng tốc và chạy tuốt vào một ngã rẽ. Bức tường kết thúc bằng hai trụ cổng méo mó. Qua đó nó thoáng thấy một lối đi cây cỏ mọc ung tùm. Nhìn xa xuống của con đường, nó bắt gặp cái bóng cao chót giót của ngọn thác nhà thờ Chewisic. Và trái tim nó thoát lại khi nhận ra mình còn cách nhà xa biết bao. Thằng nhóc Bill vẫn chưa đến đoạn rẽ. Simon có thể nghe thấy tiếng bước chân gian lên mỗi lúc một to hơn từ ngoài đường cái. Nó dội lũi vào các cổng bỏ quang ở lối đi, rồi rút vào bụi cây mộc ung tùm bên cạnh một trụ cổng. Gai và các nhánh cây sắt đâm tứ phía khiến nó đau nhói. Nhưng nó vẫn thu mình ngồi yên lặng đằng sau tán lá, cố gắng nén những tiếng thở hổn hển, dám chắc rằng tiếng tim đập thình thịt trong lòng ngực nó to đến nỗi gian dọng khắp cả con đường. Ý tưởng đó có tác dụng. Simon nhìn thấy thằng Bill... Đầu tóc rối bù Mặt đỏ lựng Dừng lại ở cuối con đường Và nhìn ngó xung quanh Trong nó có vẻ vừa bối rối Vừa tức giận Đầu nghiêng sang một bên để nghe tiếng bước chân Rồi nó rẽ và chậm rãi Bước theo con đường nhánh Nơi Simon đang ẩn náo Vừa đi vừa băng khoăn nhìn lại phía sau Simon cố gắng nín thở Và thu bình vào bụi cây sâu hơn Đột nhiên Nó nghe thấy một tiếng động từ phía sau Quay phát đầu lại, nhăn mặt vì bị một bông hoa dân anh màu tía to tướng đập vào mắt Simon chăm chú lắng nghe Trong giây lát, nó nhận ra tiếng bước chân lào xạo trên sỏi Hướng về phía con đường cuối lối đi Khe sáng chỗ những cành cây bị che tối Trong giây lát, khi hình dáng một người đàn ông lướt qua rất gần nó Bước dọc theo lối đi và ra cổng Simon thấy ông ta rất cao, mái tóc sẫm màu Nhưng nó không nhìn được rõ mặt Cây dán ấy thủng thẳng đi ra đường. Bây giờ Simon đã nhìn thấy ông ta mặc toàn đồ đen, đôi chân gầy dài nhẵn như cò hương, chiếc áo khoác bằng lụa đen có ánh lấp lánh bạc trên hai cầu dai. Khuôn mặt sương sỉa của thằng nhóc Bill sáng bừng lên khi trông thấy người đàn ông, và nói chạy lại phía ông ta khi đó đang đứng ở giữa con đường. Họ đứng nói chuyện, nhưng vì khoảng cách quá xa, nên Simon chỉ nghe thấy những tiếng lào thào không rõ rệt. Thằng Bill đang phẩy tay chỉ về phía con đường và lối đi đằng sau nó Simon thấy người đàn ông cao đen nọ lắc đầu nhưng vẫn không sao nhìn rõ mặt gã Rồi đột nhiên cả hai xoay người trở lại phía lối đi và rảo bước về phía Simon Bill vẫn thao thao bất tuyệt Simon lo sợ thu mình vào sâu hơn nữa trong chỗ trốn Đột nhiên run sợ hơn bao giờ hết kể từ lúc bị rượt đuổi tới giờ Gã này rõ ràng có quen với thằng Bill Thằng ấy đang mỉm cười. Khi nhận ra gã đàn ông lại còn tỏ ra rất nhẹ nhõm. Lại một tên nữa bên phe địch. Bây giờ thì nó không nhìn được gì nữa ngoài những chiếc lá trước mặt và không dám nhấn mình lên trước để nhìn qua khe lá. Nhưng tiếng bức chân cả quyết trên con đường nhựa cứng không chuyển thành tiếng lào xạo trên sỏi. Chúng đã đi qua, đã đến bên ngoài bức tường và lên phía con đường. Simon nghe thấy tiếng thì thầm, nhưng không thể luận được gì ngoài một đoạn mà thằng Bill nói to. Phải lấy được ló, cô ấy nói thế. Chắc chắn đó là cái cần tim nhưng bây giờ thì cháu để mất. Để mất mình, Simon cười thầm. Khi tiếng chân chúng xa dần, thì nỗi sợ hãi trong lòng Simon cũng mất hẳn, và nó bắt đầu cảm thấy niềm vui chiến thắng vì đã đánh lừa được thằng nhóc to sát kia. Nó lít nhìn xuống tấm bản đồ đang cầm trong tay, Và khẽ siết chặt Như siết tay một kẻ đồng mưu Bây giờ yên tĩnh đã trở lại Nó chẳng còn nghe thấy gì Ngoài bài ca của lũ chim trong bóng tối nhái nhem Nó tự hỏi Không biết đã muộn lắm chưa Cuộc rượt đuổi dường như dài bằng cá tuần Các cơ chân cũng bắt đầu Âm ỉ biểu tình Do ngồi thu lưu gò bó lâu quá Nhưng nó vẫn chờ thêm Căng tay nghe xem có tiếng động nào Chứng tỏ cả đàn ông và thằng nhóc kia Dẫn quanh quẩn đâu đây Cuối cùng, nó cả quyết rằng bọn chúng chắc đã mất hút cuối con đường. Nắm chặt tấm bản đồ trong tay, tay kia nó rẽ mấy bụi cây trước mặt và bước ra lối đi. Không có ai ở đó, tất cả đều im liềm. Simon đón rén băng qua lối đi rải sỏi và đưa mắt nhìn ngược nhìn xui khắp xung quanh trụ cổng. Nó chẳng thấy ai và niềm vui âm ỉ trong lòng, nấp dòng qua cổng trở lại con đường ban nảy. Chỉ đến khi đã đi được vài bước ra đến ngoài đường thì nó mới thấy thằng nhóc Bill và gã đàn ông mặc đồ đen lúc nãy đang đứng với nhau ngay cạnh bức tường cách cho nó chừng 50 gia trông rõ rành rành. Simone hít vào đánh hứt một cái, bụng quặn lại vì kinh hoàng. Nó đứng đó một lúc lâu, không biết có nên quay trở lại chỗ nắp cạnh lối đi trước khi bị phát hiện hay không. Nhưng trong lúc nó còn đang đứng nghệch ra phân dân thì thằng Bill đã quay đầu lại. Lạch toán lên và bắt đầu lao về phía Simon Gã đàn ông đứng cùng cũng nhận ra Và quen người chạy theo Simon quen mắt Lao về phía đường cái Cái im lặng xung quanh đột nhiên Nhúng dễ hâm dọa Chẳng khác nào con đường nhỏ có tán cây Kết thành giòn ban nảy Nó mong biết bao được du sự Giữa một đám đông, người và xe cộ Để chỉ ít nó cũng quên đi Cái cảnh giác đơn độc đáng sợ Trong tiếng chân rượt đuổi rầm rập không ngừng Xui theo con đường nhánh Dòng qua khúc hoành Và dọc theo bức tường quanh sân nhà thờ Nhanh lên, nhanh nửa lên Tim Simon cứ thoang thoát Trong lúc nó chạy không ngừng Chân nó vẫn còn cứng đờ Sau cả một quãng thời gian ngồi thu lưu trong bụi cây Và nó bãi quải cả người Nó tự biết rằng Mình sẽ không thể tiếp tục chạy được lâu nữa Một chiếc xe ngang qua chỗ nó Nó lao rất nhanh theo hướng ngược lại Những ý nghĩ táo bạo thoáng xuất hiện Trong đầu Simon Khi nó cảm thấy mặt đường ngày càng cứng Dưới đế dếp cao su mỏng Nó có thể kêu lên Dập dãy chiếc xe Hoặc chạy vào một ngôi nhà nhỏ Giang đường xin trú nhờ Khi nào chạy gần tới làng hơn Nhưng thằng nhóc Bill giờ đây Đã có một gã đàn ông đi cùng Và gã đó dám bịa ra một câu chuyện gì đó Với bất cứ người lạ nào Mà Simon muốn nhờ giúp đỡ Và người đó có thể sẽ tin câu chuyện của gã Chứ không tin nó Dừng lại, một giọng trầm gian lên đằng sau nó. Tuyệt vọng, Simon càng cố gắng lao người về phía trước nhanh hơn. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu bọn người kia bắt được nó. Chúng sẽ có bản dứt cổ trong tay và toàn bộ bí mật. Sẽ chẳng còn gì nữa cả. Nó sẽ làm mất niềm hy vọng cuối cùng và nó sẽ khiến ông Gumeri thất vọng. Hơi thở của nó giờ hỗn hển một cách khó nhọc và bước chân nó bắt đầu lão đảo. Có một đoạn đường giao nhau đằng trước. tiếng bức chân cả quyết đằng sau càng lúc càng to hơn. Nó tự nhiên có thể nghe được hơi thở của những kẻ đang rượt đuổi. Nó nghe thấy tiếng thằng Biêu hét lên với vẻ đắc thắng. Nhanh lên! lao tiếng nói nghe xa hơn tiếng bức chân. Chắc kẻ theo ngay sau nó là gã đàn ông kia gần như đã đuổi bén gót. tiếng bức chân của gã huỳnh huỳnh mỗi lúc một gần hơn. Simon bắt đầu thấy mình thở ra đằng tai Đoạn đường giao nhau ở ngay trước mặt Nhưng nó hầu như không còn nhìn thấy Nó mơ hồ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm Của một cổ động cơ xe ở rất gần bên cạnh Nhưng cái đầu đã quá mệt mỏi của nó Chẳng ghi nhận được gì nữa Có tiếng kêu lạch cạch Và tiếng phanh rít lên ở giữa đoạn đường giao nhau Khiến nó suýt nữa thì đâm sầm dọc cái môi ghĩ xét Của một chiếc xe to Simon loạn troạn dừng lại Và toan tránh sang một bên Chỉ còn ý thức được Nỗi hiểm nguy đang rình đập sát sao gót Và rồi như bầu trời chạm dạng tối Chật bừng lên ánh mặt trời Nó nhận thấy ông Mary Đang nghiêng người qua cửa kính ô tô Động cơ chiếc xe lại rú lên Vào đi Phía bên kia Ông Mary hét lên với Simon qua cửa kính Nứt nở vì nhẹ nhõm cả người Simon lão đảo Chạy dòng ra đằng sau ô tô dặn mạnh cái tay nắm cửa xe ở phía bên kia nó ngã phịch xuống cái ghế xe kêu cọt kẹt và sập cửa lại trong khi ông Mary nắm lấy cần số húp dài nhấn ga chiếc xe trộm lên trước sóc qua khúc hoành rồi phóng đi